sủng phi như thế nào nhu bế hôi hôi chương 58 giờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi khi trở về từ biệtuyền mấy ngày liên tiếpàg thượng luôn phải tham dự chính vụ chưa dịp đặt chân đến hậu cung Đang lúc bẩn phê tấu trương, đột nhiên Hoàng thượng đỡ chán hít một hơi, hẳn là đã quên mất một chuyện quan trọng. Một tiếng hít thở này cũng khiến cho Lý đắc nhàn. Người vẫn luôn im lặng đứng một bên chờ đợi được phân phó phải giật nảy mình. Vội hỏi, Hoàng thượng, người cảm thấy không khỏi sao? Hay nô tài cho gọi Thái Y? Đã nhiều ngày nay Hoàng thượng bắt đầu khôi phục lại kiểu sinh hoạt cũ Không thể có quy luật trong việc ăn uống nghỉ ngơi Thỉnh thoảng lại bị một trận đau đầu Lý Đắc Nhàn rất lo sợ Hoàng thượng quá lao lực mà phá hỏng thân thể Nhưng hắn chỉ là một ngô tài Với những tình huống như vậy cũng không có biện pháp nào khác Có khuyên Hoàng thượng cũng không chịu nghe Tình trạng lúc này của Hoàng thượng khiến Lý Đắc Nhàn cảm thấy chẳng khác nào lâm vào đại địch. Hoàng thượng khoát tay, ý nói không cần. Thật ra lần này Lý Đắc Nhàn đã hiểu nhầm. Tề diễn chi đột nhiên hít một tiếng. Chẳng qua là trong lúc xem tấu trương, hắn lại bất chợt nhớ tới lúc trước ở biệt huyền. Mình đã nói sau khi về cung nhất định sẽ tặng cho vật nhỏ một phần lễ vật lớn. Chỉ là trong nhất thời công việc quá lu bù nên hắn cũng quên mất. Nếu lúc này đã nhớ ra, lập tức phân phó Lý Dắc Nhàn lấy bút mực ra cho chấm. Lý Dắc Nhàn chớp mắt không tin nổi, sao đột nhiên người lại nổi hứng làm thơ sao? Tuy không hiểu vì sao đột nhiên Hoàng thượng lại hăng hái múa bút vẩy mực Nhưng đắt là một tẩn chức tận trách trung tâm hảo ngô tài ngô tài tốt Trung thành Tẩn tâm tận lực Lý Đắc Nhàn lập tức chạy đi chuẩn bị tất cả Chiêu dương cùng Đầu mùa khả Mấy người thanh sang Hoàng Ly cũng đang vội vàng sửa sang Chuẩn bị lại trang phục mùa hạ cùng đồ trang sức từ trong những chiếc xương cho An huyển Còn muốn sắp xích lại trang phục Nón cùng áo tròn ra lung Áo cấm cùng nhiều thứ khác cho ngay nắn Năm nay chủ tử lại cao thêm một ít Những món hạ Sam áo cho mùa hạ còn có thể mặc đều phải đưa tới hoán y cục sẵn Nếu không thể mặn được nữa phải tháo chỉ hoặc đưa tới châm tuyến cuộc chế lại Đây chính là một đại công trình Nếu muốn vào hạ phải chuẩn bị xong Sợ là không còn kịp Và lại Mùa hè A huyền luôn thích mang trang sức bằng bạc và nón ngọc Tuy ngày thường vẫn luôn có người bảo quản Nhưng bây giờ lấy ra dùng vẫn phải sửa sang lại một lần nữa Nên đây chính là thời gian chiêu dương cung bận biểu nhất Mà bây giờ Chủ tử không tim không phổi của các nàng nô tỷ đang ngồi dưới mái hiên ở hành lang treo chọc chim chóc Không hề chú ý tới trên dưới một cung vì nàng A huyển mà đã bận muốn lật tung lên Từ phòng bíp bước ra Bạch lộ vội vàng bưng một chén thuốc ấm đi tới Trên mân gỗ còn có vài bình nhỏ tinh xảo cùng một chén u mai nhỏ Chủ tử Người nên trở về phòng dùng thuốc rồi A huyện thả cái ốm gỗ dùng chọc xẻo chim chóc ra Rất tự giác vào trong điện cùng bạch lộ Chén thuốc này dùng để điều dưỡng thân thể của nàng Vài bình nhỏ chứa các viên thuốc cũng có tác dụng như vậy. Những thứ này đều do Hoàng thượng Phân Phó Thái Y viện chuẩn bị riêng cho nàng. Cách vài ngày lại có Thái Y tới đây bắt mạch. Nếu thấy không có hiệu quả sẽ phải đổi phương thuốc khác. Tuy nói Hoàng thượng Phân Phó Thái Y viện đặc biệt kê phương thuốc cho nàng. Thuốc của A Nương nàng tạm thời không uống. Nhưng lượng thuốc lại càng ngày càng nhiều Không hề có dấu hiệu giảm bớt Hoàng thượng quan tâm thân thể của mình Tất nhiên A huyền rất cảm động Bắt đầu từ sau ngày thấy chứ công chúa A huyền lại cảm thấy rất dễ thương Phân vị của nàng như vậy xem ra cũng đủ rồi Ngược lại nàng rất muốn sinh ra một hải tử nhỏ sinh của chính mình Chỉ muốn có một tiểu mánh bao với thân thể khỏe mạnh Chính vì thế á huyền rất tự giác uống thuốc Phối hợp cực kỳ tốt Vào trong điện Mới vừa ngồi xuống Liền nghe thấy âm thanh vui mừng của Lý Phúc Mạng bên ngoài Sư phụ Sao lão nhân ra ngại lại tới đây Chủ tử đang ở bên trong điện Nghe tới đấy, A huyển liền biết là Lý Đắc Nhàn đến Chiêu Dương cung Phân phó bạch lộ ra ngoài mời Lý Đắc Nhàn vào điện Không ngờ Lý Đắc Nhàn lại không tới một mình Mà dẫn theo một nhóm nhiều tiểu thái sám Như một cái đuôi dài tiến vào trong điện Không đợi A huyển mở miệng Lý Đắc Nhàn đách nhanh chóng tiến lên hành lễ Lại thấy trên tay A Nguyễn đang cầm chén thuốc chưa dùng. Liền cười hiếp mắt nhận tội. Nô tài thỉnh An Nguyễn quý tần nương nương. Không biết nương nương đang dùng thuốc. Là nô tài lỗ mạng. A Nguyễn đâu có chỗ nào dám để ngựa tiền đại tổng quản lý đắt nhàn rất được yêu thích hành lễ với mình. Nhanh chóng ngăn cản. Lý Đại Tổng Quản không cần đa lễ Thật ra là do bản tân ngại uống thuốc nên mới chậm chạp Không biết hôm nay Tổng Quản đến đây có chuyện gì Lý Đắc Ngàn biết rõ A Huển luôn là một chủ nhân khai môn kiến Sơn đi thẳng vào vấn đề Cũng không thích nói những lời vô nghĩa Trực tiếp đem việc nói rõ Hồi bẩm lương lương Ngô tài phụ ý chỉ của Hoàng thượng Đến đây tặng quà cho nương nương Tuy nói đây không phải lần đầu tiên Hoàng thượng sai lý đắc nhàn tới đây tặng lễ cùng những thứ khác cho A huyền Nhưng lần này lại không hề có trong dự tính Ví như sinh nhật hay ngày Tết chẳng hạn Lúc này đột nhiên lại xuất hiện hãng bính lớn như vậy đập tới khiến A huyền có chút lúc túng Vội hỏi Lý Đắc Nhàn, cái này tâm tình của Hoàng thượng lại không tốt sao? Đương nhiên Lý Đắc Nhàn không thể giải thích được tại sao A Uyển lại hỏi như vậy. Vẫn cười lắc đầu như cũ, đương đương nghĩ nhiều rồi. Thật không có, nghe vậy A huyện cũng yên lòng. Tuy nói bình thường Hoàng thượng luôn ra vẻ cưng chiều nàng. Nhưng không hề báo trước mà ban thưởng như vậy thật sự khiến nàng hơi hoảng hốt Đây là món hoàng thượng phân phó đưa qua cho nương nương bồi bổ thân thể Còn có đây là những vật hoàng thưởng tặng nương nương thưởng thức Vừa nói, Lý Đắc Nhàn vừa giới thiệu từng thứ quà tặng Cuối cùng còn lấy ra một bức tranh cuộn Lại từ tử nói Bức tranh cuốn này là tự tay Hoàng thượng viết Hoàng thượng còn đặc biệt phân phó người phải treo ở trong điện Trong giọng nói của Lý Đắc Nhàn có chút ý cảm thán Lại đặc biệt nói đây là từ tay Hoàng thượng ngựa bút Thật sự phi tần các cung khác rất ít người có bức tranh do từ tay Hoàng thượng ngựa bút A huyền nghe xong còn rất vui vẻ Chỉ là vừa mở cuộn tranh ra Nụ cười của A huyền lập tức trở nên cứng ngắt Chỉ thấy bên trên bức tranh là một hàng chữ Sồng bay phượng múa, mạnh mẽ có lực Viết nhất cây lê hoa áp hải đường Cam tu so vi, một cây hoa lê đẻ cây hải đường cái son lấy lão làm chồng Tóc xương lại có má hồng kề bên Trăn Phú Liên Ương ấy một đêm. Hoa Lê một nhánh đè lên hải đường. Bài cư trên là của Tô Đông Pha làm để nói đùa Trương Tiên lấy vợ trẻ. Trương Tiên đã 80 tuổi, lấy một người 18 tuổi. Lê Hoa là chỉ Trương Tiên, Hải Đường là chỉ tiểu phụ 18 tuổi, mà chữ Át ở đây rất hay, rất đắt. Ác là đè lên, Át cũng là Át đảo chhổi hơn hẳn ha, ha, ha, ha. ai có thể nói cho nạ biết vì sao bụng dạ Hoàg thượng lại hẹp hỏi tính toán chi Ly như vậy không đá rời khỏi biệt quyển vài ngày rồi được chứ sao nhất thời người lại nhớ tới mái nhắc nhở thần thiết đây còn muốn thần tiếp treo ở trong điện thần thiết tạ ơn ăn điện của Hoàg thượng được chứ Có lẽ thấy sắc mặt của A Uyển không được tốt khi nhìn vào bức tranh. Lý đắc nhàn liền hỏi. Nương nương cảm thấy không thích sao nếu nhớ đâu lát nữa hoàng thượng lại hỏi Uyển quý tần có thích bức tranh hay không? Mình nên trả lời thế nào đây? Lý đắc nhàn cảm thấy mình nên dò hỏi thử. A huyển lắc đầu. Bảo nàng phải treo ở trong điện. Đâu có ý quan tâm nàng có thích hay không Nếu hoàng thượng có hỏi Ngươi chỉ cần nói cho hoàng thượng biết bản tần thật sự vô cùng thích Lý đắc nhàn nhìn vẻ mặt cắn sang nghiến lợi của huyện quý Làm gì có chút nào khớp với câu thật sự vô cùng thích chứ Nhưng vẫn im lặng gật đầu Lập tức phủng mệnh cáo lui Trong điện, A huyện tầm bức tranh cuộn, Lý Phúc mãn mau treo bức tranh này trong điện. Cung nhân trong chiêu dương cung đương nhiên làm sao biết được hàm ý của hàng chữ trong bức tranh cuộn này. Chỉ nghĩ rằng chủ tử đã lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Chủ tử được thánh thượng sùng ái. Tự nhiên mô tài vui vẻ không kịp. Lý Phúc mãn càng hăng hái mừng mừng nhận bức tranh cuộn Lại treo nó lên chỗ dễ thấy nhất trong điện Đương đương Treo chỗ này được không? A huyện gật đầu Dù sao cũng chỉ có nàng cùng hoàng thượng hiểu Những người khác làm sao có thể biết lời trong tranh có nghĩa gì đâu Có vẻ cũng không sao Nói không chừng hoàng thượng còn thấy thật cao hứng ấy chứ Dù sao ngày thượng nàng ít nhìn nó là được Nghĩ tới đây Ngược lại A Quyển cũng không quên mất chuyện dùng thuốc Tư thế cầm chén thuốc lên uống một ngụm hết sạch của nàng Làm bạch lộ đứng một bên cũng giật mình chủ tử Người hài lòng tới điên rồi sao Sao hôm nay lại dũng cảm uống thuốc như vậy chứ Cho tới khi A huyền đem chén để lên bàn Bạch lộ mới phản ứng được Vội vàng dâm ô mai lên A huyền xua tay Một chén nước ấm là tốt rồi Chỉ chốt lát sau A huyền liền chỉ dùng nước ấm uống sạch mấy viên thuốc Tốc độ uống thuốc lần này của A Quyển phải nói là trước nay chưa từng có. Rất kháng thường nha. Bạch Lộ đứng một bên cũng không còn quản chuyện vì sao chủ tử lại dứt khoát như vậy. Chỉ cần chủ tử ngoan ngoán uống hết thuốc. Vì bất kể chuyện gì cũng được. Lý Đắc Nhàn sau khi thu xong Hà Bao, vốn định lập tức trở về chính kiện cung phục mệnh. Vừa mới bước ra cửa chính Dương Cung Trong lòng bất chợt nhớ tới một chuyện Lập tức quay người trở lại điện Không người nói với A Quyền Mô Tài còn có một chuyện muốn bẩm báo với Nương Nương Tổn quản đừng khách khí, có gì cứ nói thẳng Hôm nay thấy được hàng chữ trong bức tranh này A huyền cảm thấy đã có thể huy hoàng tới mức nhìn thấy sóng lớn cũng không thèm sợ hãi Kèm theo bộ ráng người sinh ra đã thấy vô án tối tâm Lần này kể cho Lý Đắc Nhàn có tung ra chuyện lớn gì A huyền cũng cảm thấy có thể đối mặt bình thường Cách này nhắc tới lại nói mô tài quá phận Gần đây hoàng thượng luôn bổn bề Quốc sự nghỉ ngơi hay dùng bữa Đều không cố định Bệnh đau đầu tái phát Cũng chưa từng cho gọi thái y Ngô tải có to gan Khuyên bảo nhưng cũng không được Mong nương nương Có thể đến ngữ thư phòng một lần Hôm nay hoàng thượng Vẫn chưa dùng bữa đâu Tất nhiên lý đắc Nhàn đem mọi sự tình kể ra Nếu là người khác Đương nhiên hắn sẽ không nói tường tận như vậy. Như vị này là huyện quý Tần Cho dù hoàng thượng bổn bề quốc sự như thế nhưng vẫn rút ra chút thời gian săn sóc. Quan tâm vị này. Tự nhiên Lý Đắc Nhàn sẽ không xem thường địa vị của nàng trong lòng hoàng thượng. Nghe Lý Đắc Nhàn kể xong. Trong lòng A huyện không khỏi sinh ra cảm giác hổ thẻn. Cho tới này Vẫn luôn là hoàng thượng quan tâm tới nàng Chuẩn bị quà sinh nhật Dẫn nàng đi đạp thanh chẳng hạn Bản thân nàng lại chỉ thỉnh thoảng nói ra vài lời quan tâm hoàng thượng mà thôi Hành động thể hiện lại cực kỳ ít gọi Tuy hoàng thượng không hề thích phi tần sân canh đưa nước có đưa đi cũng như không Nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng làm những việc này cho hoàng thượng Làm phi tần như nàng thật sự có chút không xứng đáng Đa tạ lý tổng quản đã kể lại mọi việc Nhắc tới việc này cũng là do bản tần không phải Chưa bao giờ có lòng đi quan tâm hoàng thượng một phen Chuyện đã lớn như vậy rồi mà vẫn không hay biết gì Ngươi trở về bẩm báo với hoàng thượng Bản tần sẽ trực tiếp tới ngự thư phòng tạ ăn với hoàng thượng Lý đắc nhà nghe được câu trả lời thuyết phục Tất nhiên là nhanh chóng quay về chính kiện khung phục mệnh Đang lúc A Uyển đang ở trong phòng bếp nhỏ của mình vội vàng nấu nước canh Lý phúc mãn đi vào bẩm báo Phù phong các cảnh mỹ nhân đến đây cầu kiến hiện đang chờ ở bên ngoài cung. Vẫn không thả cách muôn gỗ lớn xuống, A Uyển quay lại hỏi, "Cảnh nhân là người đang mang thai kia sao?" "Chính là vì đó." "Không gặp." Uyển dứt trả lời. "Đoán chừng Cảnh nhân cũng sắp tới ngày sinh, không có việc gì hay sao mà lại chạy tới Chiêu Dương cung lắc lư?" Lỡ cho nàng ta bước vào Điện Chiêu Dương cung rồi lại xảy ra chuyện bất chắc gì Dù an có 100 cái miệng cũng không kêu oan được Sức khoát cử tuyển vẫn là tốt nhất Chính là dù có bị gán cho danh tiếng cậy vào được sủng ác cưng chiều Mà sinh kêu cũng còn tốt hơn cái tội danh mơ hải hoàng tử Lý Phúc mãn đương nhiêu hiểu rõ đạo lý này Liên chạy ra ngoài đổi cảnh mỹ nhân đi Chủ tử Nhìn bộ sáng của cảnh mỹ nhân không hề có ý muốn bỏ đi Mới vừa rồi ngô tài nói người đang chuẩn bị xuất môn gặp hoàng thượng Cũng không vô ít Tuy vẻ mặt cảnh mỹ nhân vẫn còn àm đảm Lý Phúc Mãn trở về phục mệnh nói Xoay tay khuấy đều nước canh trong nồi tử xa A huyền vừa múc một chén nhỏ thử vị, gật đầu tự khen ngợi tay nghề của mình vẫn chưa hề giảm đi, mới nói, chưa từ bỏ ý định thì thế nào, chiêu dương cung dễ vào như vậy sao nhớ lại lần trước đụng phải cảnh mỹ nhân, nàng ta lại làm một bộ dạng chim sợ cảnh con hoảng sợ tránh né đối với mình. Hôm nay lại lon ton chạy tới cửa cầu kiến chắc chắn có dụng ý không tốt, lai giả bất thiện A Lý Phúc Mãn nghe vậy, xưng, dạ, cũng không nói thêm. Dẫn theo thanh sang có sức lực lớn cầm hộp thức ăn. Kiểu của A huyền liền tiến về phía chính kiện cung. Tuy nói hoàng thượng không thích việc phi tần dân canh đưa nước cho mình. Nhưng cũng phải xem đây là người nào không phải sao Đây cũng không phải lần đầu huyện quý tần tới ngựa thư phòng Cung nhân bên ngoài không ai dám ngăn cản Cũng chi còn có lý đại tổng quản ra ngoài lên đón Chẳng qua hộp thức ăn vẫn phải để một tiểu thái dám nếm thử Xác định không có độc mới được mang vào trong ngựa thư phòng Hoàng thượng nghe Lý Đắc nhàn báo lại Đã sớm biết vật nhỏ muốn tới ngự thư phòng tạ ăn Còn tưởng vật nhỏ thấy mấy chứ đó sẽ tức sần mà chạy tới đây ăn vạ Không ngờ huyền một chút tức sần cũng không có Lại không hề tới xin ăn xin uống như lần trước Mà mang theo một hộp thức ăn thật lớn đến để biểu lộ sự quan tâm với hắn Như vậy càng khiến hoàng thượng có chút ngạc nhiên Lúc này hoàng thượng đang ngồi cạnh chiếc bàn tròn trong thiên điện Nhìn ta huyện đang tử tay bày thức ăn ra Tâm trạng kinh ngạc vẫn chưa kịp thu lại Mặc dù là một hộp thức ăn lớn như thế Còn giả bộ là thái phẩm nhưng thật ra chỉ vẹn vẹn có vài món Hoàng thượng nhìn những món ăn trước mắt Đều là những món ăn trong nhà các dân thường Như thịt cá ti Tỏi rong rau xanh Thịt kho tàu ngược lại cũng không có gì ngạc nhiên Nên ngay cả bảy mâm cũng không có Không đợi hoàng thượng đồng đúa A huyền đã nhanh chóng mang một chén canh trong trèo đặt trước mặt hoàng thượng Giọng nói có chút kiêu ngạo Nghe nói đã một ngày một đêm Hoàng thượng chưa dùng bữa phải không? Người mau nếm xem Nhưng món này đều do thần thiếp tự tay làm hết đó Nghe vậy Chân mày tề diễn chi cao lại Nâng chiếc muỗng bạc lên Chỉ là vừa mới nếm qua Sắc mặt Hoàng thượng lập tức không được tốt lắm Mùi vị này Có vẻ hơi khó nuốt, ái tần, nàng thật sự cho hết một vải muối vào nấu hay sao? Không tự chủ nghiêng qua nhìn A Nguyễn Hai con mắt ấm ánh ấy đang nhìn chằm chặt hắn Vẻ mặt đầy mong đợi Hoàng thượng thấy sao? Thần thiếp phải mất vài canh giờ nấu món này đấy Cam tu so di chỉ chắc là chỉ đang nếm trước khi cho người ta ăn chứ Chịu khó đem nước canh mặn nuốt xuống một cách khổ sở Nói ra một câu rất trái lương tâm tay nghề của ái tần không ngờ Cũng được Vẻ mặt A huyện đầy vui mừng Lại không ngừng cố gắng nói thực sự sao Hoàng thượng là người đầu tiên khen thần thiếp đó Nhưng món ăn này đều là thần thiếp tự tay làm Nhất định hoàng thượng phải nếm thử mới được Còn có nồi nước canh này làm riêng cho hoàng thượng bồi bổ thân thể nhất định hoàng thượng phải uống cho hết đó Cam tu so gì, anh có nghe câu cách miệng nó hại cách thân chưa khổ khổ Xin lỗi, em nói nhiều rồi Trong lúc nhất thời, hoàng thượng có cảm giác trước đây hắn cự tuyệt các phi tần dân canh đưa nước là một hành động cực kỳ đúng đắn Làm thế nào bản thân lại mềm lòng để cho vật nhỏ này tặng nước canh cơ chứ Lại nhớ tới lời khen tán tận lương tâm lúc này của mình Thật sự thật sự là một lần xảy chân để hận nhìn đời Đang lúc hoàng thượng cố gắng suy nghĩ làm thế nào để nói làng sang chuyện khác A huyện cũng không chịu được canh vẻ mặt đầy khổ đại cầu thân đau khổ cung cực Thù hận sâu nặng của hoàng thượng Mật cười Hoàng thượng đừng quá khẩn trương Thần thiếp vẫn thường hay đùa giỡn với người mà Nói xong A huyền lại đưa tới một chén nước ấm cho hoàng thượng xúc miệng Lại một lần nữa lấy trong hộp thức ăn một chén canh khác sống hệt chén canh lúc trước Biểu tình của hoàng thượng cực kỳ sầu dĩ nếm thử một miếng Không ngờ mùi vị lại cực kỳ tốt Dù không thể so sánh với đại trù phòng nhưng cũng không kém Hoàng thượng lại nhìn các cung nhân xung quanh đều mang bộ sảng lặng im cuối đầu Lúc này tề diễn chi mới hiểu được lúc nãy tới giờ toàn là vật nhỏ này Vì chuyện bức tranh chứ kia mà chọc xéo hắn Giả bộ sần sứ nói Dám trêu đùa chấm Huyền quý tần Ngươi biết tội chứ À huyền khi nào thì bị khuôn mặt lạnh của hắn làm cho sợ hãi chứ Tự nhiên tươi cười như hoa gắp vào đĩa trước mặt hoàng thượng một đũa thức ăn Hoàng thượng thứ tội Hãy vì lần này thần thiếp tự mình xuống bếp vì người Tạm Kha cho thần thiếp lần này đi Hơn nữa, thần thiếp còn chưa trách người bắt thần thiếp treo bức tranh kia trong biển kia Hoàng thượng cười vang, hắn biết rõ vật nhỏ này là người có thù tất báo Làm sao lại dễ dàng có chuyện tốt như vậy chứ Lại nói chính hắn cũng đang đói bụng Sau khi ấm đũa thưởng thức xong thức ăn Lại phát hiện tay nghề của vật nhỏ cũng không hề kém cỏi Chỉ nghe nói trong cung nàng có một cung nữ làm biết cực kỳ lợi hại Đừng nói là nhờ người làm giúp chứ Nghĩ tới đây, Hoàng thượng liền hỏi thức ăn này thực sự là do tiểu huyền làm Không phải lừa chấm chứ Nghe giọng điệu hoài nghi của Hoàng thượng A huyện cực kỳ ủy khuất, sơ cao ngón tay cách lên. Trên đó vẫn còn dấu vết bị phỏng tới mức nổi bọt nước. Thần thiếp khó khăn lắm mới có thể vì Hoàng thượng làm một bữa ăn. Hoàng thượng không cảm kích thì thôi. Lại còn hoài nghi ngờ vực. Nếu không tin người đừng ăn nữa. Đã lâu rồi chưa xuống bếp, A huyện cũng có chút chưa quen tay. Vô tình bị bỏng, nói xong liền đứng lập muốn thu dọn bát đĩa. Hoàng thượng nhìn thấy bọt nước ấy lập tức ái náy. Yêu thương lôi kéo A huyện ngồi xuống. Những việc này để cung nhân đi làm là được. Hà tất phải tự mình ra tay. A huyện cũng cực nghiêm túc nói. Nếu để cho cung nhân làm việc này thì đâu được coi là thần thiếp làm thức ăn vì hoàng thượng chứ? Làm sao để thể hiện tâm ý của thần thiếp đây? Hơn nữa, gần đây hoàng thượng bổn bề quốc sự, dùng mỡ cũng không đều nặng, thần thiếp cũng không có khả năng gì. Lại không biết quan tâm hoàng thượng là thần thiếp sai. Hiện tại chỉ biết tự mình xuống bíp làm một bữa ăn cho hoàng thượng để thể hiện tấm lòng của mình mà thôi Hoàng thượng còn phải tự biết chăm sóc bản thân mình cho tốt Quốc sự luôn bổn bề không xong Đâu tới mức chiếm luôn cả thời giờ dùng bữa chứ Nàng tự chăm sóc bản thân nàng chính là đã chăm sóc chấm rồi hoàng thượng cười nói Xoa đầu A huyện Chỉ là đang tốt lành sao đột nhiên A huyển lại nói việc này Hoàng thượng lại nói Là Lý Đắc Nhàn lại đi nói tuyên thuyên gì với nàng sao Đúng nha, hắn còn nói hoàng thượng hay nhức đầu Cũng không thèm gọi thái y nữa A huyển tuyệt đối không sợ Lý Đắc Nhàn sẽ bị phạm Hoàng thượng còn cần hắn hầu hạ bên người Dù bị phạt chẳng qua chỉ bị phạt chút bổng lộc mà thôi Ngữ tiền đại tổng quản được biểu tặng rất nhiều Còn có thể quan tâm chút bổng lột nhỏ nhoi ấy sao Gần đây than thiếp có thấy nguyên chứ công chúa đó Nhìn béo mập phấn nộn rất đáng yêu Thần thiếp cũng muốn sinh một hài tử như vậy nói tiếp Đề tài của A huyện đột nhiên chuyển đổi Hoàng thượng ngược lại cũng có nghe qua chuyện này Thấy nàng hưng phấn như trẻ con cũng cười nói Tốt nhất nàng nên chịu khó uống thuốc Chăm sóc thân thể cho thật tốt Dĩ nhiên sẽ có thôi Đúng vậy, vì thế nên gần đây thần thiếp uống thuốc rất ngoan Không còn làm ẩm ý nữa Hoàng thượng cũng phải như vậy mới được Nếu sau này cuộc cưng sinh ra màn lại cao mày đau đầu như hoàng thượng thật sự không hay đâu. Vẻ mặt khi nói của A huyển rất thành thật, hoàng thượng chọc vào chán nàng cười, nói bậy. Thần thiếp không nói bậy. Hay hoàng thượng không muốn thần thiếp sinh ra một hài tử khỏe mạnh cứng cáp mọi chuyện lại cứ đổ lên đầu hắn. Nhìn vẻ mặt muốn khóc của A huyển. Hoàng thượng không thể làm gì khác hơn là nghe theo lời An huyển Được rồi, được rồi, chấm sẽ cho gọi Thái Như Dùng bữa nghỉ ngơi sẽ điều độ Nghe được lời cam đoan của Hoàng thượng A huyển lập tức thu lại hàng lệ đầm địa nơi khóe mắt Lại gấp vài đũa thức ăn Xúc lòng hầu hạ Hoàng thượng dùng bữa Sau đó còn nhẹ nhàng làm nũng với Hoàng thượng Thần thiếp đã tự mình xuống bếp làm thức ăn cho người. Có thể cầu xin người một việc không? Hoàng thượng ngược lại thấy những món ăn dân dã này làm vô cùng ngon. Ngày thường nghĩ không ra A huyện lại có bản lánh như vậy. Gật đầu, chờ A huyện nói ra. Tranh chứ đó thần thiếp có thể cất đi hay không, không treo trong điện nữa. Vẻ mặt A huyện đầy mong đợi nhìn Hoàng thượng. Mong Hoàng thượng có thể đồng ý thỉnh cầu này. Mà Hoàng thượng chỉ chậm rãi nhai ký thức ăn. Từ từ nuốt xuống. Lai liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của A huyện. Nâng mối cười. Nhẹ giọng Cũng được.